lại đây ngồi đi yên tâm ta không chạm vào nàng a kết có chút mệt mỏi nhưng vẫn lắc đầu không được ta không làm phiền người vừa nói xong bụng lại kêu lên một trận a kết vô cùng xấu hổ nghiêng người dùng sức ôm bụng triệu trầm sớm biết nàng nói bụng liền đứng dậy đi đến bên người nàng hôm qua ta có đi ngang qua hồ nước giờ ta đi bắt cá nàng ở lại chỗ này chờ đừng đi loạn nói xong nhất chân xuất phát người a kết giật giật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 Đột nhiên bị nam nhân chặn ngang ôm lấy, A Kết khiếp sợ giảy dùa, triệu trầm một tay giữ bả vai nàng, một tay giữ chân nàng, nhìn làng váy phía dưới đã làm ướt dày theo, thì chuyển nàng từ ôm thành vác, trời đất như thay đổi, đầu A Kết như xoay xoay, nhưng vẫn dùng sức giảy dù muốn hắn thả nàng xuống, triệu trầm làm như không nghe thấy, tháo hài nhỏ của nàng ra, lại sờ vào tất nàng, xác định không bị ẩm ướt mới dùng hài vỗ vỗ vào đùi nàng, thật ra,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 Đừng nhúc nhích, miệng vết thương của ta sẽ do nàng dãy dụa mà vỡ ra, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nàng nghĩ rằng ta và nàng muốn như vậy sao, nàng dẫu có tiếp tục dãy dụa, ta cũng vẫn khiên, đến nơi sẽ thả nàng xuống, gương mặt a kết đỏ hồng, biết hắn hạ quyết tâm không chịu thả nàng xuống, gây trở ngại cho thương thế hắn, đành phải ngừng giải dụa, chỉ là trong tư thế này, bả vai hắn đâm vào khiến cho bụng nàng thấy khó chịu. Hơn nữa nàng đang đói nên bắt đầu thấy thoáng váng, lão đảo, A Kết vội vàng lấy cớ này khuyên hắn, người ngươi mau buông ta xuống, đầu ta thoáng váng quá, triệu trầm đi chậm lại một chút, đem nàng thả xuống, không đợi A Kết làm gì khác, hắn ngồi xuống trước nàng, lên đi, ta cổng nàng đi, đừng nói lời vô nghĩa nữa, nhiều lời ta liền tiếp tục phát nàng đi, thanh âm hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, tuy ngồi xổm nhưng cũng có khí thế bất người, A Kết nhìn đôi giày hắn đang cầm,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 Hắn đi nhanh, A-Kết đi theo không kịp, dừng lại lâu mồ hôi, thở hồng hộp, triệu trầm quay đầu nhìn nàng, ánh mắt đột nhiên ngừng lại, chỉ vào vách đá không xả nói, nàng nhìn xem, A-Kết nghi ngờ nhìn sang, chỉ thấy trên vách đá dựng đứng có hoa lan trắng nở rộ, hoa không lớn, một đóa rồi một đóa trượm lại một chỗ, nhìn thấy không, triệu trầm hỏi nàng, A-Kết lắc đầu, khoảng cách quá xa, nàng xem không rõ, chỉ có thể nhìn ra là hoa lan.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 để xem hai nàng gần như là con gái mình mà đối xử, chuyện triệu gia cho dù tỷ phu không đề cập tới, đệ cũng sẽ tận lực hỏi thăm rõ ràng, tỷ phu yên tâm, chậm nhất từ giờ tới buổi tối, đệ nhất định đem tin tức báo cho huynh biết, làm phiền em rể. nói xong, lâm hiền nhìn trời thở dài, không biết nên nói gì nữa, năm nay giống như năm hạng của nữ nhi, đầu tiên là mạnh trọng cảnh từ hôn, hôm qua lại bị người bắt đi, nay triệu trầm cầu hôn là chuyện tốt,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 Nhưng con có muốn làm lại bộ khác không? Ngày thành thân, tân lan tân nương đứng cạnh nhau bái đường. Nếu trang phục trên người chênh lệch nhau nhiều thì sẽ làm người ta cười chê. Lúc trước con cùng mạnh trọng cảnh đính hôn. Vì nhà họ mạnh không dư giả lắm nên gã y chỉ làm bằng vải miệng. Nếu gãi cho người khác thì còn có thể dùng. Nhưng gãi cho triệu gia thì e là không dùng được. A kết sững sờ, nàng không có nghĩ nhiều như vậy. Gã y, nàng đưa tay vuốt phẳng gấm tứ xuyên trước mặt. Mắt lạnh như nước.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 Vì nếu hỏng sẽ không có cái thay, nói xong, nàng ôm thanh vải về, đi ra khỏi phòng chính, ánh mặt trời chiếu lên thanh gấm, lấp lánh sắc màu làm chói mắt nàng, đêm dài yên tĩnh, a kết thiêu đi bộ gã y cũ, đốt cháy hết những gì còn lại, ngày hôm sau, nàng lại xe chỉ luồng kim lần nữa, may lại bộ gã y thứ hai nhưng chỉ cảm thấy như đang may một bộ áo quần bình thường, nàng theo thù rất tốt, dù gã y có rườm rà cũng chỉ cần năm, 6 ngày là xong,